Trước hết chúng ta cùng hình dung một khung cảnh từ thời xa xưa Đó là cảnh ven bờ con sông nhỏ Vào mùa nước nổi, nước sông dâng tràn lên bờ Tạo thành những dòng chảy nhỏ đan sen như mắt lưới Ở đó có những chiếc cầu ván đơn sơ Nối tiếp nhau rích rắc Vừa đủ để mọi người bước qua Vùng đất này được gọi là Yatsuhashi, tức tám chiếc cầu, hàm ý có rất nhiều cầu. Xung quanh những chiếc cầu ván là những bụi hoa Kakitsubata, một loại hoa diên vĩ với những chiếc lá nhọn dài vươn lên khỏi mặt nước. Vào đầu mùa hè ở Nhật Bản thường có mưa nhiều, cây hoa diên vĩ nở những bông hoa tím trông như những cánh bướm. Bây giờ đúng là lúc hoa diên vĩ mãn khai, Giữa khung cảnh đó xuất hiện một chàng trai trẻ. Chàng là một công tử thuộc dòng dõi hoàng tộc, đau khổ vì tình yêu không được đáp lại, đã rời kinh đô ra đi. Vừa ngắm nhìn hoa diên vĩ đang nở rộ, vừa nghĩ đến người con gái mình đã bỏ lại kinh thành, chàng vịnh một bài thơ và rơi nước mắt. Đây là một cảnh trong tuyển tập chuyện và thơ có tên là Chuyện Ise, ra đời trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 10. Chuyện Ise là một trong những tác phẩm tiêu biểu của văn học cổ điển của Nhật Bản. Trong tập chuyện có đoạn ở Yatsuhashi được nhiều người yêu thích. Bây giờ chúng ta cùng vào chủ đề chính của chương trình. Hôm nay chúng tôi giới thiệu một chiếc hộp gỗ được vẽ trang trí cảnh Yatsuhashi tám chiếc cầu ván Chiếc hộp có kích thước rộng khoảng 20cm, dài khoảng 27cm và cao khoảng 11cm Nắp hộp sâu khoảng 2cm Cả chiếc hộp được sơn màu đen Trên có dán những dải trì mỏng để biểu thị những chiếc cầu ván Những chiếc cầu ván này nối tiếp vòng quanh hộp Từ thân hộp lên nắp hộp rồi lại vòng xuống thân hộp. Lá cây zin vĩ được vẽ bằng màu vàng kim nhẹ nhàng. Hoa diên vĩ mãn khai được khảm bằng vỏ chai mỏng. Kỹ thuật dùng vàng, bạc và các nguyên liệu khác để trang trí lên sơn mài được gọi là maki-e. Maki-e có ở Nhật Bản từ khoảng thế kỷ thứ 9. Lúc đầu, đây chỉ là kỹ thuật rắc bột vàng lên bề mặt sơn mài đen. Theo thời gian, kỹ thuật phát triển cao hơn như là trang trí bằng vàng, những họa tiết nổi ba chiều. Vào khoảng thời gian chiếc hộp này ra đời, đã có nhiều vật dụng hàng ngày được trang trí hoa văn bằng kỹ thuật maquie rất tinh tế. Tuy nhiên, tác phẩm này lại tạo ấn tượng rất khác với những tác phẩm maquie truyền thống. Hoa văn trang trí được đơn giản hóa đi nhiều và công đoạn hoàn tất có vẻ như hơi thô ráp. Bà Takeuchi Namiko phụ trách mảng thủ công mỹ nghệ ở Bảo tàng Quốc gia Tokyo, nhìn nhận đó là một sự bứt phá khỏi truyền thống. Bà nói, Hồi đó người ta cho rằng kỹ thuật thủ công makie truyền thống là phải càng tinh xảo càng tốt. Nhưng cô Rin lại chọn cách thể hiện tám chiếc cầu ván một cách thô ráp. Tác giả cố ý để cho bề mặt của những giải trì mỏng, thô ráp, nhằm tạo ấn tượng là cầu đã được nhiều người bước qua Hay như là vỏ chai để làm hoa diên vĩ thì được tạo viền hình răng cưa để thể hiện cánh hoa đang rung rinh trong gió Đây là những điểm hoàn toàn mới Tôi cho rằng có thể là ông đã nghĩ là nếu chỉ làm cẩn thận, tỉ mỉ như makie truyền thống thì đẩy nhạt quá Ông muốn làm một cái gì đó khác Ogata Kodin, tác giả của chiếc hộp, là nghệ sĩ sinh ra ở Kyoto, hoạt động từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18. Ngoài hội họa, ông còn thiết kế nhiều tác phẩm thủ công mỹ nghệ khác giống như chiếc hộp này. Qua các tác phẩm, ông đem đến cho đề tài cổ điển một vẻ đẹp hoàn toàn mới. Những nghệ sĩ chịu ảnh hưởng của Kodin được gọi là Dinpa, tức trường phái Kodin đã trở thành trường phái lớn trong nền mỹ thuật Nhật Bản. Các tác phẩm của trường phái Dinpa được đánh giá cao cả trên thế giới và được lưu giữ trong các bộ sưu tập của nhiều bảo tàng. Cô Din đặc biệt thích cảnh Yatsuhashi, tám chiếc cầu ván giữa những bông hoa riêng vĩ. Ông đã vẽ cảnh này trong nhiều tác phẩm. Tất cả đều có một điểm chung. Mặc dù đây là bức tranh về câu chuyện của một quý công tử, Nhưng trong tranh không hề có hình nhân vật Thực ra trong thiết kế thủ công mỹ nghệ của Nhật Bản Đa số không vẽ nhân vật nếu chủ đề của tác phẩm là văn học cổ điển Những bức tranh này được gọi là Tutsumoyo Nghĩa là hoa văng váng mặt Chỉ vẽ phong cảnh và những đồ vật cá nhân của nhân vật Để thể hiện cảnh câu chuyện một cách tượng trưng Bà Takeuchi cho biết Chuyện Yisei là đề tài quen thuộc với mọi người thời đó Bà nói Thời kỳ Edo là thời kỳ văn học cổ điển trong đó có truyện Ise rất là phổ biến vì ngành xuất bản rất phát triển Cảnh Yatsuhashi, 8 chiếc cầu ván, không chỉ xuất hiện trong tranh minh họa, tranh vẽ mà còn là hoa văn hay được vẽ trên các tác phẩm thủ công mỹ nghệ như là hoa văn trên áo kimono tôi cho rằng hoa diên vĩ và những cây cầu ván hoặc chỉ hoa diên vĩ thôi cũng đủ để mọi người nghĩ đến cảnh Atsushi trong chuyện Yusei vậy thì chiếc hộp này được làm với mục đích gì nhỉ chúng ta cùng mở nắp hộp nhé bên trong chiếc hộp có hai tầng khi mở nắp hộp ra Sẽ nhìn thấy tầng trên Tầng này có một lớp vàng mịn phủ đều Bên trong đựng một nghiên mực hình chữ nhật và chỗ đựng nước làm bằng kim loại Nghiên là một khay đá dùng để mài thỏi mực với một ít nước Khi dùng thì cho nước vào chỗ đựng nước và bổ sung nước khi cần Bên trái và bên phải của nghiên là chỗ để bút, dao và những dụng cụ khác Đây là chiếc hộp đựng sẵn các thứ để có thể viết bất cứ lúc nào. Nó được gọi là Suzudibako, nghĩa là hộp nghiên mực. Hộp nghiên mực được sử dụng rộng rãi ở các nước Đông Á, đặc biệt là Nhật Bản, nơi bút, nghiên, mực được sử dụng hàng ngày. Tầng đựng nghiên mực này có thể nhấc ra khỏi hộp. Chúng ta thử nhấc phần này ra nhé. Mặt trong của hộp được phủ lớp sơn mài đen. Toàn bộ mặt trong được vẽ những đường thẳng bằng vàng rất tinh xảo để miêu tả dòng nước. Bây giờ các bạn hãy nhớ lại những chiếc cầu ván được vẽ ở mặt ngoài của chiếc hộp. Bức tranh ở mặt trong vẽ nước đang chảy dưới những chiếc cầu ván đó. Cô Điên đã sử dụng tính không gian ba chiều của mặt trong và ngoài của chiếc hộp để thể hiện toàn bộ khung cảnh xung quanh những chiếc cầu. Người ta cho rằng chắc hẳn đã có nhiều nghệ nhân tham gia làm chiếc hộp từ khâu tạo chiếc hộp gỗ ban đầu đến khâu trang trí toàn bộ hộp. Bà Takeuchi nói rằng ý tưởng sáng tác của cô Din được hiện thực hóa chính là nhờ kỹ thuật của những nghệ nhân lành nghề này. Bà nói. Có thể nói Sơn Mài là tác phẩm của những người thợ thủ công với kỹ thuật khác nhau cùng tạo nên Corin là người vẽ phác thảo nên theo cách gọi hiện nay thì gọi ông là nhà thiết kế có thể là phù hợp nhất Chiếc hộp được làm với sự kết hợp của rất nhiều kỹ thuật nên có thể nói đây là một tác phẩm có trình độ rất cao à, Ví dụ đường viền vỏ chai được chủ ý làm thành hình răng cưa Nhưng trước hết cần phải tạo hình bông hoa một cách chính xác đã Nếu không khi tạo viền sẽ thành hình thù không rõ ràng Tác phẩm có thể hoàn tất chính là nhờ tập hợp được những nghệ nhân lành nghề như vậy Hộp nghiên mực miêu tả phong cảnh đậm nét Nhật Bản tám chiếc cầu ván trong truyện I.C. Bây giờ chúng ta cùng thử nhìn tác phẩm từ một góc độ khác Mỗi kỹ thuật được sử dụng làm ra chiếc hộp Chứa đựng những yếu tố liên quan đến thế giới rộng lớn hơn Đầu tiên là sơn mài Sơn mài được làm từ nhựa của cây sơn Cây cùng loại với cây sơn có ở khu vực Từ Đông Nam Á đến miền Nam Trung Quốc và từ bán đảo Triều Tiên đến quần đảo Nhật Bản Chúng có quan hệ rất gần với những cây nhiệt đới như xoài và điều Nhựa cây sơn khi khô trở nên rất cứng và được dùng để làm cả sơn và keo dính Chúng tôi được biết là nhựa cây sơn đã được sử dụng ở Nhật Bản từ tận 9.000 năm trước Nước ngoài biết đến Makihe Tức là dùng vàng bạc trang trí lên sơn mài Là kỹ thuật thủ công độc đáo của Nhật Bản Các tác phẩm maquie của Nhật Bản vẫn được xuất khẩu liên tục Ngay cả từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19 Là thời kỳ mà Nhật Bản hạn chế thương mại nghiêm ngặt Chúng được đánh giá cao ở cả châu Âu và Trung Quốc Ngay cả Hoàng hậu Madi Antoinette nổi tiếng của nước Pháp Cũng yêu thích và sưu tầm nhiều tác phẩm maquie Một điểm nữa là về kỹ thuật khảm chai để thể hiện hoa diên vĩ. Nếu mài lớp mặt ngoài của vỏ ốc chai sẽ xuất hiện lớp xà cừ, óng ánh như ngọc chai. Khảm chai là việc dùng lớp xà cừ này để trang trí. Kỹ thuật khảm chai cũng có ở các nước châu Á, ví dụ như ở Việt Nam, nghề khảm chai hiện vẫn phát triển khá mạnh. Người ta cho rằng kỹ thuật khảm chai du nhập vào Nhật Bản từ Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ 8. Chủ yếu dùng ốc sạc cừ ở vùng biển phía Nam Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ 17, do ảnh hưởng từ Triều Tiên, vỏ bào ngư, óng ánh hơn bắt đầu được sử dụng Hộp nghiên mực của Cô Đinh cũng được khảm trai bằng vỏ bào ngư Có lẽ ông đã nghĩ rằng sắc hơi xanh, trông như đang rung rinh, rất thích hợp để diễn tả hoa diên vĩ Kakitsubata Những dấu tích cho thấy hộp nghiên mực Yatsuhashi mà ko thiết kế đã được sử dụng trong thực tế Tuy nhiên đáng tiếc là không có ghi chép nào về người đã sử dụng chiếc hộp Cuối cùng chúng ta cùng thử tưởng tượng một lần nữa nhé Chủ nhân của chiếc hộp liệu có phải là một người yêu văn học cổ điển Hay đó là một người yêu nghệ thuật bị cuốn hút bởi thiết kế táo bạo Đó là người đàn ông hay phụ nữ Một quý tộc hay một thương gia giàu có? Khi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ này thì có thể bạn nhận ra là mình đã đứng trước chiếc hộp được một lúc rất lâu rồi.